Chuyện vào online miễn phí trên kênh Youtube Nghe kể Chuyện Ma Đêm Khuya và website chuyệnma.com Vui lòng không riêng khi chưa có sự đồng ý Tiếng cười này của cô khiến hai cô gái cùng ngoảnh đầu lại nhìn Trong ánh mắt đều mang theo tò mò Cùng sự hồn nhiên của tuổi 16-17 Hạ thừa cười cười Người gật đầu với hai người Ánh mắt dừng lại trên bộ bài Tarot Bài Tarot Không ngờ Bạn cùng phòng với cô Đã là người yêu thích bài Tarot Thú vị đây Cậu thấy hứng thú với bài Tarot ư? Cô gái kia ánh mắt sáng người Cười tùm tỉm ôm bài Tarot tiến lại gần Rủi tay ra Người cũng sở thích Tớ họ Hồ tên là Hồ Đối diện Liễu Tiên Tiên bỗng nhê sen mồm Hồ Tiên Nhi Cậu lan ra một bên đi Hồ Gia Di quay đầu gầm lên Sau đó quay đầu lại Lên đổi thành vẻ mặt mỉm cười ngọt ngào Hồ Gia Di Ừ Hạ Thược Hạ Thược vươn tay bắt tay với cô Ấn tượng của cô Về hai cô bạn cùng phòng không có tệ Ba người gật đầu chào hỏi, nhìn nhau cười. Lúc này cửa ký túc xá, xuất hiện một cô gái khác lạ. Hạ thường không khỏi quay đầu nhìn, không khỏi sửng sốt. Cô gái này dáng người thử gầy, gầy đến kinh ngạc. Không phải là loại gầy thon thả của những cô gái khác, mà là thân không đến hai lạ thịt. Mặc dù không gầy đến mức da bọc xương, nhìn rõ ràng càng ngày càng gầy. Cô gái vừa nhìn thấy hạ thường. Hồ Gia Di, cô liễu tiên tiên nhìn về phía mình, có vẻ có chút khẩn trương. Có thể thấy tính cách cô là hướng nội miêu Nghiên Tiếng nói của cô nhỏ như tiếng mũi, khuôn mặt cũng là gầy yếu, nổi bật đôi mắt to, trắng, đen rõ ràng. Nhưng trong ánh mắt lại có chút nhút nhát cùng với tự ti. Hạ Thược cảm thấy cô gái này hiển nhiên có vấn đề gì đó. Nhưng mới gặp mặt lần đầu Cũng không quen thuộc nhiều Có một số chuyện cũng không tiện nói Vì thế cô chỉ cười cười gật đầu Chào hỏi với cô gái đó Lên xoay người bắt đầu thu dọn lại giường của mình Chờ khi cô bắt đầu thu thập lại giường Lực chú ý của hồ gia di Cô liễu tiên tiên Mới rời khỏi miêu nghiên Các cô thấy hạ thực Đang trải giường Đem chiếc nệm mà mẹ chuẩn bị cho cô trải ra Thay thế chiếc đệm của nhà trường cấp Cả chiếc giường thoạt nhìn vừa dài vừa ấm Hồ Gia Di kia nhìn Hai mắt sáng ngời Hóa ra là như vậy Tớ đang thắc mắc Sao cậu mang chăn đệm tới Hồ Gia Di quay đầu Về phía Liễu Tiên Tiên thị uy Nhìn đi Cậu ấy cũng là do lần đầu ra nhà Chỗ ở chưa quen Cho nên mới chuẩn bị tư trước Liễu Tiên Tiên nhíu mày Thích luôn đối nghịch với cô ấy Vậy cũng không thể cho thấy Cậu đoán đúng là quý nhân Cái này có thể chứng minh cậu ấy là quý nhân à Hơn nữa trong trường học có siêu thị Gần đây có trung tâm thương mại Cái gì cũng không thiếu Vì sao cậu ấy phải mang từ tận nhà đi chứ Cậu có bản lĩnh thì bói thử đi Loại chuyện này bài ta Sao có thể đoán ra được Cậu cố ý gây rối có phải không đấy Tính không được thì chính là Bản lĩnh cậu chưa đủ thôi Về sau đừng có mãi cản nhận Ba câu không rời khỏi bà Tarot, thần côn cậu bà Tarot thực sự có thể bó rất rất nhiều việc sự nghiệp cảm tình hôn nhân không tin tối nay chúng tâm ở đại hội ký túc xá đi từ bó cho các cậu xem bảo đảm khiến cậu tâm phục khẩu phục từ nay về sau phải là tín đồ trung thành của tớhổ ra gì hất cầm ánh mắt khiếu khích có dám không hả Liễu tiền tiền cười nhạ một tiếng nó lắc eo nhỏ xoay người Không mặn không nhạt Đừng lãng phí thời gian của tớ Tối nay tớ có hẹn Làm tính đồ của cậu hả Còn không bằng làm tính đồ tình yêu Để tớ bói xem tình yêu của cậu Thành công hay thất bại nhá À Mỗi cuộc tình của tớ đều chấm dứt bằng thất bại thôi Không cần cậu tính Liễu tiên tiên phong tình vạn chủng Quay người lại cười nói Một tiểu thư chơi đùa trong bụi hoa Tình yêu chính là trò chơi Cậu Hồ Gia Di bị một câu của cô nghẹn lời Hạ Thược cũng nhú mày lại Cảm thấy hứng thú cười Liệu tiên tiên này Thực đúng là thú vị đi Được Mặc kệ liệu tiên tiên Chơi trò tình yêu kia mà chết đi Tiểu thừa à Tiểu nghiên Buổi tối chúng ta mở đại hội bài ta đi Hồ Gia Di quay đầu Tính tình cô luôn thân thiện Giờ phút này xưng hô với Hạ Thược cùng yêu miên Cũng đổi thành thân mật Hạ Thược trải giường xong gật đầu nói Được, tớ ra ngoài ăn cơm đã buổi tối trở về rồi tụ họp. Vừa nói cô vừa mang đặc sản đông thị mẹ chuẩn bị giao cho mỗi người một hộp. Hồ Gia Di vừa thấy Hả? Đông thị? Nơi đó năm nay kinh tế phát triển rất nhanh. Hơn nữa đấu giá hội năm nay cũng có đại tin tức. Đáng tiếc cha tớ nhận được thiếp mời nhưng người ở châu Âu nên không cách nào tham gia được. Nhưng nghe nói... Chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ kia khá trẻ tuổi Không kém chúng ta mấy tuổi đâu Tớ không xem tin tức Cậu gặp cô ấy chưa Hạ thở cười Hạ là tính gặp qua đi Bởi là mỗi ngày đều xoa gương Hồ Dạ Di lập tức đuổi theo hỏi Thật sự cô ấy trông thế nào Ba đầu xóa tay à Nếu không sao trẻ tuổi thế Mà tài sản có thể sánh ngang bằng cha tớ Liệu tiên tiên thì cười nhạ một tiếng Thế hey à, có phải ba đầu sau tay hay không ý Cậu không tính được à Hồ Gia Di dậm chân tôi đã nói loại chuyện này Bà ta rốt không bó được mà Hạ thược bất đắc dĩ cười Cô xem như đã hiểu rồi Hai người này Thực giống như hai kẻ dở hơi Xem ra về sau ở ký túc xá Bên tai không thể nào mà yên lặng được Chẳng qua Điều đáng được an mừng Bạn cùng phòng của cô thoạt nhìn thực đáng yêu Mà không phải là những tiểu thư không ai bị nổi kia Lúc này đây di động Hạ Thược vang lên Ba cô gái cho phòng ký túc gia đình đều giàu có Cho nên không hề ngạc nhiên chuyện cô có di động Nhưng Hạ Thược không nhận điện Liễu tiên tiên cảm thấy hứng thú Là nam hay là nữ vậy? Nếu là nam thì có đẹp trai không? Nếu là nữ thì khó gần trả lời Hạ thừa cười trả lời <cười> Là nam, đẹp trai thì đẹp trai đấy Nhưng cũng không thể chơi trò tình yêu với cậu được Liệu tiên tiên bỗng nhiên xoay mặt Nói cái gì đấy Là người của cậu, tớ sẽ không tranh Tớ cũng không phải loại con gái Không có nhân phẩm ấy Chuyên đi làm cái việc hạ lưu đoạt người đàn ông của người khác Tiên tiên Hổ ra gì nhíu nhíu đầu mày Nhìn phía Liễu tiên tiên Trên mặt có chút lo lắng Sau đó quay đầu nói với Hạ Thược Cậu ấy không phải nhằm ở cậu đâu Cậu đừng để trong lòng nhé Hạ Thược cười gật đầu Sau đó cụm mắt xuống Liễu tiên tiên này nói chuyện cực đoan như vậy Đương nhiên có nguyên do Tuy theo tướng mạo có thể nhìn ra một chút Nhưng việc riêng của người khác Cô không muốn quản Alo Mình đi xuống đây Hạ Thược vừa theo bóng dáng liễu tiên tiên Vừa nhận điện thoại Phía bên kia di động im lặng trong chốc lát Sau đó truyền tới giọng nói lạnh mà không chầm Dễ nghe khiến người nghe khó quên được Là tôi đây Em đang ở trường học ư Hạ thược sửng sốt Sau đó vui vẻ Sư huynh Khi cô nhận điện thoại Thì nghĩ là của nguyên trạch Nên không để ý giãi số trên màn hình Không ngờ lại có bất ngờ Từ khi tử thiên giận quay về Bắc Kinh Đây là lần đầu tiên anh gọi cho cô từ thiên giận Lặp lại câu hỏi Em đang ở trường học ơ Vâng, vừa xong xuôi chuyện nhập học Hạ thược thấy Có có bạn cùng phòng Lúc này nhịn xuống xúc động Muốn trêu gạo tử thiên giận Đứng đắn hỏi Sư huynh có việc gì thế Tôi đang đứng trước cổng trường của em Trước một ngày khai giảng của Nhất Trung Thanh Thị, ngoài cổng trường vô cùng náo nhiệt, học sinh cũ đến trường, tân sinh nhập học, trong ngoài trường đều là dòng xe cộ đông đúc. Hiện nay, người có xe tư nhân đều là người trong nhà có tiền. Nhất Trung Thanh Thị, tuy tập trung nhiều con cái, nhân vật nổi tiếng, nhưng cũng không phải mọi nhà đều giàu có, mà cho dù có xe, cũng sẽ phân chia cấp bậc. Cho nên, trước một ngày nhập học, Học sinh mới cùng học sinh cũ Đều thích đứng ở cửa hiếu kỳ Nhìn xe ra vào Năm nay Vào ngày nhập học báo danh Một chiếc xe Land Rover màu đen Mang biển số quân đội Dừng ở trước cửa trường học Vừa dừng lại thì khiến mọi người xôn sao Tất cả học sinh nam nữ Đều nhìn ra ngoài cửa kia Học sinh nam nhìn chiếc xe Land Rover Học sinh nữ ngắm người bước xuống xe Trên Land Rover kia có màu đen Cao lớn khí phách trác tuyệt siêu phàm. Khi nó vừa dừng lại, lập tức khiến những chiếc xe hơi được coi như xa hoa kia trở thành những phụ nhân nịu. Học sinh nam lộ ra ánh mắt tán thưởng. Đây mới là xe mà đàn ông nên lái, cuồng dã, khí phách. Các bạn học sinh nữ lộ ánh mắt kinh diễn. người đàn ông kia thực đẹp trai, ngũ quan lại lùng tuấn tú, không gì soi mói, nhìn ánh mắt đầu tiên khi thấy anh Lại thường khiến người ta bỏ qua ngũ quan của anh Bởi vì khí chất của anh mới là hấp dẫn người ta nhất Khí chất kia lạnh lùng đến tận cùng Khí chàng cao ngạo im lặng Nhìn người khác không gì ngoài lạnh buốt Vừa bước xuống xe Lên giữa người và thân chiếc Land Rover Cúi đầu nhìn chân Anh không hề có hứng thú với người khác Mà người đứng ở cửa trường học Lại có hứng thú rất lớn với anh Chiếc xe kia được gắn biển số quân khu Người đàn ông này là một quân khu tỉnh à Nhìn khí chàng cùng chiếc xe Chức vị không thấp đi Đến trước cửa trường học đón ai đây chứ Không chỉ có học sinh Ngay cả phụ huynh đưa con cái đến trường Cũng không khỏi nhìn một chút Có vài người nghĩ Có nên đi lên làm quen một chút hay không Có vài người lại nghĩ Phải xem tình huống đã Người đàn ông này Nhìn thế nào cũng không tiện hỏi hàn Không bằng đợi xem Anh ta tới đón người nào trước Nhưng có vài học sinh nữ Mặc kệ mọi thứ Luôn luôn có vài người lá gan lớn như vậy Thêm bạn bè bên cạnh khuyên khích Muốn đến gần để bắt chuyện Nhưng người đàn ông vẫn luôn cúi đầu Nghiên cứu mặt đất kia Chỉ cần có người đến gần anh Cho vòng 10 m Anh ắt sẽ nâng mắt lên nhìn Chỉ một cái lướt mắt Tất cả những người muốn tiến lên đều lùi lại. Hạ thừa gọi điện thoại cho Nguyên trạch xong, nói rõ tối nay mình có việc bận. Liền vội vàng đi ra ngoài cửa. Hình ảnh đầu tiên cô thấy, đó là một vòng nữ sinh bên ngoài. Cô tiến lên vài bước rồi lại lùi lại. Cảnh tượng quỷ dị. Cô liền lộ ra nụ cười hứng thú. Vô dĩ nhận được điện thoại của sư huynh, tâm tình có chút vui sướng, cùng vội vàng. Giờ phút này gặp được anh cũng tĩnh lặng lại. Cô đã muốn lùi lại vài bước, nấp vào cạnh cổng trường, tìm một chỗ xem náo nhiệt. Từ thiên giận lại như con linh cảm nâng mắt lên nhìn, đôi mắt tối đen như đêm tối. Chỉ lướt nhìn một cái, tinh chuẩn qua lấy người cô. Hạ thực sửng sốt, lúc này nhún vai cười khổ. Sao cô lại quên mất chứ? Cảm giác của sư huynh sâu sắc khác người. Ngay cả thiên nhãn của cô có thể cảm nhận được, chứ đừng nói tìm cô từ trong đám người. Chỏ hay xem không được, hạ thược đành đi tới. Trên mặt cô tràn đầy tươi cười, bước đi nhàn nhã. Vào 4-5 giờ chiều, chính là lúc mặt trời khuất núi, phủ lên bộ váy trắng cô mặc. Cô khiến khuôn mặt như bạch ngọc của cô trở nên hồng hào hơn. Cô như đạp chân trên áng mây chiều tới. Khuôn mặt thoải mái, yên lặng mà thanh nhã. Ánh mắt từ thiên giận dán chặt vào bóng dáng nhàn nhã cô đang đi tới, nhẹ nhàng gật đầu. Bên môi hờ hơi gợn lên độ cong nhẹ nhẹ. Tuy không lâu lại lập tức xua tan khí chàng cô lãnh, nghiêm túc kia của anh. Những người đứng ngoài cổng trường thế cảnh này, người đàn ông này cũng biết cười ư. Hơn nữa, anh ta đúng là tự đón học sinh trong trường này. Bọn họ còn tưởng rằng Người đàn ông này tới đón cô giáo trẻ tuổi Trong trường ấy chứ Dù sao nhất trung thành thị Cũng có nhiều giáo sư Hàng hiệu tốt nghiệp các trường đại học Mà bối cảnh gia đình tốt thì cũng không ít Nhưng anh lại tới đón Lại là một nữ học sinh à cô gái này Có lai lịch gì chứ Nhìn dung mạo Công khí chất này Tựa như một mỹ nhân cổ điển Khiến người ta gặp một lần khó quên Một cô gái như vậy Hẳn là rất nổi tiếng trong trường học mới đúng Ít nhất thì những học sinh nam Như xó như hổ này Khẳng định là nhận ra cô Nhưng vào giờ phút này Mọi người hỏi qua lại lẫn nhau Lại không hề có ai quen biết cô gái này Chẳng lẽ là học sinh mới năm nay? Nghe nói trong số học sinh mới năm nay Có người khiến cho phó hiệu trưởng Cùng chủ nhiệm tự mình tới đón Hệ tại lại thấy một học sinh mới, được người của quân khu tới đón, xem ra thực sự là học sinh mới năm nay. Thú vị đây. Dưới ánh mắt bát quái của mọi người, Từ Thiên Dận đi ra bên cạnh, mở cửa bên ghế phụ cho Hạ Thư, thân dời an toàn cho cô, sau đó quay về chỗ ngồi của mình. Cửa kính được kéo lên, thế giới lập tức trở nên yên tĩnh. Nhưng đó chỉ là so với bên ngoài. Từ trong xe, Từ thiên giận vừa ngồi xuống Hạ thừa cười Quay đầu nhìn anh ngọt ngào hỏi rằng Sư huynh Hơn nửa năm không gặp nhau Cần phải ôm cha một cái không Từ thiên giận lưu loát thật dây an toàn Đôi mắt tối đen nhìn chằm chằm Cô gái luôn muốn đùa giỡn mình Em lại muốn đùa ư Hạ thừa ngay ra ý anh Chỉ lần trước đưa cô về nhà Cô đùa anh muốn một đụ hôn tạm biệt Kết quả hai người trong xe đánh mồ hồi Cô lập tức cười khẽ Đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ xe Thôi được rồi, nơi này không thích hợp đánh nhau Anh vẫn là lái xe đi Từ thiên giận thù ánh mắt Khởi động xe Chiếc xe Land Rover khí phách lăn bánh Nhanh chóng chạy cách xa nhất Trung thanh thị Hạ tự hỏi rằng Đi chỗ nào vậy? khách sạn khách sạn lớn vọng hải phòng Nằm trong thành phố cách bờ biển không xa Có phục vụ ăn uống, nghỉ ngơi, cùng tắm ngoài bãi biển Là nơi thích hợp cho các đôi hẹn hò Tầng 1 của khách sạn có thể nhìn thấy bầu trời Bốn phía đều là kính Cảnh biển rộng rãi, chung quanh được trồng những cây chuối Tây Hơi có chút phong tình của Đông Nam Á Hạ thược vừa thấy địa điểm ăn cơm lên nhú mè cười hỏi Sư huynh chọn nơi này sao? Ừ Tử thiên dận kéo ghế dựa giúp cô Sư huynh có tế bào lãng mạn à? từ thiên dần yên lặng Ngồi trở lại ghế đối diện Hạ thừa khẽ cười Tâm tình vô cùng tốt Hai người gọi món Hạ thư lúc này cảm thấy đói bụng Phong cảnh xung quanh xinh đẹp Khẩu vị của cô cũng không tồi Cô cũng không giả bộ rụt rè nữa người lại thì ăn không ít này nọ Ăn cơm cô mới hỏi chuyện đừng đắn Sư huynh đến thanh thị nhậm chức ư? Thì là hỏi vậy Nhưng dựa theo tướng mạo của anh có thể nhìn ra Nhậm chức Sư huynh 126 Thiếu tướng trẻ như vậy Không có gặp qua nhiều lắm từ thiên giận gật đầu Quân khu tỉnh tư lệnh Vậy về sau không phải là thường gặp nhau à Hạ thược nâng mắt cười Tuyệt không kinh ngạc Cả nước có 7 quân khu lớn Thanh thị không chỉ là quân khu của tỉnh Mà còn là quân khu lớn Mỗi tỉnh đều có một quân khu tỉnh Mà một quân khu lớn Lại quản lý vài quân khu tỉnh khác Hạ thường nhìn ra Từ thiên giận lần này tới là nhậm chức Nhưng cô chưa từng nghĩ tới Anh nhậm chức Tư lệnh quân khu Dù sao tư lệnh quân khu lớn ít nhất quân hàm Phải trung tướng hoặc thượng tướng Mà thường đều là những người có tuổi Anh trẻ tuổi vậy Quân hàm thiếu tướng đã là hiếm thấy Tư lệnh quân khu tỉnh Cái này không phải dùng tuổi trẻ tài cao mà có thể so được Điều này đại biểu cho một khởi đầu cực cao Tương lai tiền đồ vô lượng Khởi điểm cao như vậy Bất luận người nào cũng có thể nghĩ ra Anh xuất thân gia đình nhất định không phải tầm thường Nhưng ở trong mắt hạ thực cô cho rằng Chức vị này của anh hoàn toàn xứng đáng Thiền nhãn của cô chỉ có thể nhìn được tương lai người khác Lại không nhìn được quá khứ của người khác Nhưng qua tướng mạo mỗi người Cũng có thể thấy những gì người ấy trải qua Tướng mạo từ thiên giận Thời thiếu niên trải qua tối tăm Có thể nó là vô cùng nguy hiểm Loại tướng mạo này Người bình thường đã là chín phần phải chết Vậy mà anh có thể sống sót Chắc không được sư phụ Nói anh mệnh cách cô kỳ Nhưng vào thời kỳ tăm tối ấy Với anh mà nói Người có tướng mạo này Một khi có thể vượt qua đại kiếp nạn Ất sẽ giống như vua loài sói Kiêu ngạo đứng trên đỉnh Hưởng thụ vinh quang mà anh đáng nhận được Cả đời ở trên địa vị cao Nắm quyền to trong tay Mà lại thiết huyết Từ thiên giận nhận ra ánh mắt Hạ Thược Cúi đầu ăn gì đó rồi nói Đừng nhìn nữa Rất khó coi Ánh mắt Hạ Thược dừng trên mặt anh Cô nghe hiểu ý anh Trong lòng không khỏi nhói đau Khó coi à? Là nói những ngày tháng trước kia quá mức tâm tối cho nên không muốn để cô biết được. Vì sao? Đây là việc riêng của từ Thiên Giận quá khứ của anh. Nếu anh không muốn nói Hạ Thừa không thích hỏi chuyện riêng tư người khác chỉ là muốn biết vì sao anh không muốn cho cô biết. Sẽ gặp ác mộng. từ Thiên Giận ăn xong dù khăn lau nhẹ khóe miệng đứng dậy nói cho tôi một lát Hạ thược nhìn anh đi ra ngoài Trong lòng có chút nặng nề Sẽ gặp ác mộng à Không phải là mỗi tối Anh đều mơ thấy ác mộng chứ Hạ thược nghĩ rằng Từ thiên giận Là vì muốn lảng tránh vấn đề này Cho nên mới giờ đi một lát Không ngờ rất nhanh anh quen lại Trong tay có thêm hộp quà để gói kỹ Một chiếc hộp hình chữ nhật Hơi dẹp Bên ngoài bọc một lớp giấy bọc quà mỏng Thắt nơ con bướm Món đồ mang phong cách phụ nữ này Nằm trên tay tử thiên giận Có chút kỳ quái Có chút tình tứ không hòa hợp Hạ thược hơi chút bất ngờ Tặng cho em đấy Mở ra nhìn xem Tử thiên giận ngồi xuống Ánh mắt nhìn cô Đôi mắt anh đen nhánh Không nhìn ra chút cảm xúc Cứ nhìn chăm chú vào cô như vậy Lạ khiến người ta cảm thấy như đang chờ đợi Hạ thược cười cười Đối diện ánh mắt như vậy Cô cũng cư xử tương tự Cẩn thận xé giấy bọc Ngay cả giấy bọc cũng không đành lòng làm hỏng Sau khi mở ra xong Giấy bọc vẫn hoàn hảo Khi rút chiếc hộp ra Cô hơi sửng sốt Còn chưa mở ra xem bên trong thứ gì Thì đã lộ ra đủ cười yêu thích Trên tay là một chiếc hộp gỗ hoàng hoa lê Nhìn đóa hoa nho nhỏ Thoạt nhìn giống như hoa thược dược Phong cách cổ xưa tinh xảo Thanh nhã, xinh đẹp Hạ thược sờ sờ Không phát hiện ánh mắt từ thiên giận Trở nên nhu hòa hơn Khi vừa mở hòm ra nhìn một cái Hạ thược vô cùng sửng sốt Bên trong là đôi vòng tay ngọc bích hình tròn Xanh biếc, ôn nhuận Trang nhã, tinh tế Hạ thược dù sao cũng lập nghiệp từ đồ cổ Bản thân cô có được nhãn lực xem đồ cổ vô cùng tốt Vừa nhìn qua lấy phát hiện Đây là một khối cổ ngọc, còn được gia công lại. Bên ngoài đã được mài lại, hơn nữa còn mài vô cùng cẩn thận. Gần như không thể nhìn ra được nó đã từng là khối cổ ngọc. Chỉ là nếu như dùng thiên nhãn để nhìn, sẽ lập tức phát hiện ra. Khối ngọc này ít nhất chỉ là cổ ngọc thời nhà Minh. Ngọc từ đời Minh được xưng là cổ ngọc, còn thời Hán được gọi là cao cổ ngọc. Cao cổ ngọc còn lại hiện nay rất ít. Cũng với phần lớn điền ngọc Chủ yếu là trong nhà bảo tàng Cho nên với những nhà sư tầm đồ cổ Mà có khối cổ ngọc trong tay Nhất định sẽ coi như chân bảo Vô cùng quý trọng cùng giữ gìn Cho tới bây giờ Chưa từng nghe nói Có người dùng khối cổ ngọc Để gia công theo phương pháp hiện đại Dù sao cũng là đồ cổ Đương nhiên là muốn giữ gìn nguyên trạng của nó Như vậy mới có được hơi thở đồ cổ Nào có ai lại mài nó thế này Mà gia công Khó tránh khỏi tổn hại của lãng phí Như vậy lãng phí tiền không nói Nếu bị hỏng không phải sẽ đau lòng chết ư Hạ thược nâng mắt lên nhìn Vẻ mặt có chút dối rắm Có khả năng làm ra loại chuyện thế này Cô cảm thấy chỉ có sư huynh của cô Không thích ư Ánh mắt hạ thược Khế tử thiên giận ngẩn người Vậy mà cô lại cảm thấy anh có chút khẩn trương Không, không phải Cô vội trần an anh Chỉ là ánh mắt không ngừng chuyển động Trên khuôn mặt anh Vẻ mặt càng lúc càng trở nên kỳ quái Sư huynh Em đã sớm muốn hỏi anh Em thấy anh khoảng thời gian trước Hình như gặp rủi ro Anh đã mua cái gì đó không đáng giá phải không Từ thiên giận nhìn cô Lại không trả lời Lấy chiếc vòng tay từ trên tay hạ thược Nhẹ nhàng nâng tay cô lên Thật cẩn thận đeo vòng tay vào giúp cô Ánh mắt anh Chân thành giống như đang làm việc gì đó Vô cùng thành kính Sỏ vào từng chút từng chút một kết quả sau khi đeo xong Phát hiện vô cùng phù hợp Lúc này đây ánh mắt thoáng yên tâm Nói ngắn gọn Đáng giá Mặc dù chỉ là câu ngắn gọn Lại xem như chứng thực suy nghĩ cho lòng hạ thược Nếu không phải nhìn ra đôi vòng Ngọc này là cổ Ngọc mà còn là Ngọc Bích niên đại đã lâu Hạ Thược sẽ không liên tưởng tới sự việc lúc trước. Nhưng trường hợp nhiều vậy cho dù cô thực sự không suy nghĩ cũng không được. Đầu giá hội tháng trước khổ Ngọc Bích lập phương đời Minh kia phẩm tướng có chút tổn hại. Vốn dĩ giá trị không đáng giá là bao nhưng bị người ta mua với giá 2.000 vạn. Sau đó các chuyên gia Còn không ngừng nhắc nhở nhà sư tầm Giá của khối ngọc bích lập phương này Không thể dùng để tham khảo Có lẽ là do Người quá ham mê Bị choáng váng đầu óc Hòa ra Đây là nói từ thiên giận à Cổ ngọc hiếm có Dưỡng lâu có linh khí Có thể càn chút tiểu tai tiểu nạn cho em Từ thiên giận Đón nhận ánh mắt giờ khóc giờ cười của hạ thược Hiếm khi mở miệng giải thích Lại nhận được ánh mắt xem thường của cô Kỳ thật Lời từ thiên dận nói Không có sai Ngọc dưỡng lâu Quả thực có linh khí Bất kể cổ ngọc hay tân ngọc Thì đều như nhau Khi lựa chọn ngọc khí Không phải dựa vào giá cả đắt Hay là không đắt Mà phải dựa vào duyên cơ Giữa một đống ngọc Liếc mắt một cái liền thích Vậy thì là có duyên Ngọc như vậy Mang theo bên người Lâu tất thành linh tính Thường có một số người yêu thích Ngọc Gặp phải những chuyện không tưởng được Ví dụ như Ngày nào đó trên đường gặp tai nạn xe cổ Ngọc nát Người lại không bị làm sao Loại chuyện này xảy ra rất nhiều Kỳ thật đó là do Ngọc đã thay chủ nhân Cản lại một kiếp Nhưng giữa Ngọc Không phải ngày một ngày hai là có thể thành công Phải mang theo Quanh năm suốt tháng Mà còn phải quý trọng nó từ tận đáy lòng Như vậy mới có thể khiến nó ngày sau Giúp mình tránh tai họa Phong thủy sư Có truyền thừa giữa ngọc So với người bình thường nhiều hơn Tìm một nơi có phong thủy tốt Sau 3 năm có thể trở thành một pháp khí Hơn nữa pháp khí linh tính cũ lớn Hạ thược bất đắc dĩ nói Vòng tay này có cần em giữa ngư Bên trên đã có nguyên khí của sư huynh Anh nghĩ em không nhìn ra sao? Trước châm cái tóc hồ ly bằng cổ ngọc Mà từ Thiên Dận đưa cho cô cũng là như vậy Bên trên có nguyên khí của anh Anh nói là vì muốn trở thành hoa đào chính cung của cô Kỳ thật có có tác dụng khác Nguyên khí cũng giống như khí tràng của người đó Người có tu vi có thể đưa nguyên khí ra bên ngoài Nếu là khí cơ có biến Lập tức có thể cảm giác Này Đôi vòng ngọc này có nguyên khí Của từ thiên dẫn Anh làm vậy rõ ràng là sợ cô gặp chuyện không may Một khi cô gặp chuyện không may Anh sẽ biết ngay lập tức Mà anh quá khẩn trương rồi Trên người cô có ngọc hồ lô của sư phụ Hơn nữa anh còn tặng cô châm ngọc Cô đôi vòng ngọc khác Tường đồng vách sắt Cũng không hơn được mấy đồ này rồi Anh xem với sư phụ Coi mình như bảo bối mà đối xử Nhìn bọn họ khẩn trương Không hiểu sao cô có cảm giác Mình không được an toàn từ thiên giận nghiêm túc nhìn cô Sư phụ nói em mệnh cách kỳ lạ Không thể suy diễn mệnh lý Thường thì không thể nhìn thấy mọi việc Em vẫn nên phòng bị nhiều một chút cho tốt Hạ thử sửng sốt Thì ra sư phụ nói với việc này Cô cười cười trong lòng có chút cảm động Nhưng ngoài miệng lại ra vẻ được tiện nghi còn khoe mẽ Vật mà sư huynh tặng Em ngày thường ở trong trường học không tiện mang theo Nếu không thì có vẻ là quá hoanh hoang Sau này anh tìm được loại ngọc khác Chạm thành vật trang sức cho em Cũng tiện mang theo hơn Từ thiên giận gật đầu Ừ được Không cần là thủy thú Cầm tinh là được ừ. Tính được có phong thủy tốt Dưỡng thành pháp khí rồi đưa cho em Được Hay là anh điều khắc toàn bộ 12 cầm tinh đi Nói không chừng em có thể sử dụng ngay thường Được Bố dĩ cô chỉ muốn đùa từ thiên giận Hà thực không ngờ Bất kể của nó cái gì anh đều nói được Hơn nữa ánh mắt chân thành như vậy Không nhìn ra chút gì gọi là có lệ Điều này khiến cô nhất thời Không biết nói gì cho phải nữa Lại có cảm giác Như mình bắt nạt người khác vậy Nếu sư phụ ở đây Nhất định sẽ mỉa mai cô Nhà đầu nhà con Lại bắt nạt sư huynh Nhờ đến sư phụ Hạ thực lúc này đem chuyện mời sư phụ xuống núi Nói với anh Nay chỗ ở của sư phụ Vẫn thanh tịnh như vậy Bên cạnh còn có cha mẹ em ở nữa Ngày thường có thể đến chơi với sư phụ Sư huynh không phải lo lắng Nếu như trong quân đội có ngày nghỉ Mà chung với ngày nghỉ của em Chúng ta có thể về thăm sư phụ Thành thị đến đông thị Cũng chỉ khoảng 6 giờ đi xe Không tính là xa lắm Từ thiên giận nghe vậy gật đầu Ánh mắt càng nhu hòa Anh hỏi ngắn gọn thời gian học hành của Hạ Thược Nghe cô nói 10 giờ tối Ký túc xa đóng cửa Liền đưa cô về Kỳ thật lúc này mới có 8 giờ Còn sớm Nhưng Hạ Thược ngồi xe cả ngày Buổi chiều lại bận thủ tục nhập học Quả thực là cô có chút mệt Từ thiên dận cũng rất săn sóc, cũng mong cô sớm quay về ký túc sáng nghỉ ngơi. Này hai người đều ở thanh thị, thời gian gặp còn nhiều. Xe dừng trước cửa trường học, mã cho đến khi bóng dáng hạ thượng biến mất trong tầm mắt, từ thiên dận mới lái xe rời đi. Mà hạ thượng cũng một mình nhàn nhã đi trong sân trường. Gió đêm mát mẻ, trong sân trường ánh đèn mờ nhạt, chiếu dọi ngôi trường có lịch sử trăm năm. Cả ngôi trường như chìm trong sự trầm tĩnh của năm tháng Cuộc sống mới, trải nghiệm mới Hạ Thược trong lòng có chút cảm khái Vốn định tàn bộ một mình Tham quan phong cảnh trường học Nhưng chỉ lát sau suy nghĩ của Hạ Thược bay đến nơi khác Cô nghĩ tới Hoàng Hoa Lê Thấy khi sư huynh đưa cô quả tặng Trong đầu trật xẹt qua một tia sáng Giá của Hoàng Hoa Lê Bắt đầu tăng cao vào những năm 90 Nhất là Hoàng Hoa Lê Hải Nam Trong vòng 8 năm Giá trị tăng lên 3-400 lần Bị người trong giới xưng là Thời kỳ đồ gỗ điên cuồng Sau đó trở thành giá tham khảo Trong giá bán đấu giá Những gia cụ Hoàng Hoa Lê Thời kỳ nhà Minh Giá thành cao hơn trăm ngàn Cũng không có gì ngạc nhiên Có thể nói một khúc gỗ sánh với vàng Sau ấy bởi vì Hoàng Hoa Lê Hải Nam khan hiếm Không ít người đến Việt Nam mua Hoàng Hoa Lê Trở về làm những gia cụ xa hoa Lợi nhuận có thể nói Món lãi cách xù Thậm chí sau này có đá bạc Ngọc bích Sau đó ở Việt Nam xuất hiện đổ mộc Có thể thấy tình hình càng thêm điên cuồng Hiện tại Hoàng Hoa Lê Hải Nam Còn chưa được gieo trồng với diện tích rộng Giá của Hoàng Hoa Lê Cũng chỉ vừa có hiện tượng tăng lên Đây là một phương hướng đầu tư không tồi Hạ thường lúc này lấy điện thoại di động Gọi điện cho Trần Mãn Quán Nhắc ông khi kinh doanh đồ cổ Ở cửa hàng Phúc Thủy Tường Chú ý đồ da cụ hoàng hoa lê cổ Thù mua về tích trữ Trước tiên để lạ cho hoa hạ Sau này thời cơ chín môi rồi Sẽ tổ chức buổi đấu giá Dành riêng cho đồ da cụ cổ Sẽ tạo không khí nóng cho những món đồ này Rồi lại ra tay Đối với nhãn lực Của phương hướng đầu tư của cô Trần Mãn Quán đều tin không hề nghi ngờ Đại sư Phong Thủy Vốn dĩ đã là người xem xét Phương diện đầu tư cho người khác Phương hướng đầu tư của công ty Sao có thể sai chứ Trần Mãn Quán nghe xong Vô cùng hương phấn Cúc điện thoại Hạ thược như đôi vòng ngọc trên cổ tay Cười tủm tỉm cong cong khóe môi Sư Huynh thực là phúc tinh của cô Tâm tình Hạ Thược vô cùng tốt Cũng không còn ý định tản bộ nữa Xoay người muốn quay về ký túc xá Nhưng vừa đi hai bước Trời nghe thấy giọng nói vui mừng Vang lên phía sau Đàn em Hạ Thược xoay người Nhìn thấy nam sinh đứng ở dưới hiên phòng học Trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc Cũng vui mừng Nam sinh này bóc dáng Cao khoảng mét tám Ngũ quan cũng được cho là tuấn tú Chỉ là cầm hơi nhọn Phà thêm phần khí chất âm nhu Mà ánh mắt liên tục đảo quanh Không chân thật Mắt mang hoa đào Tươi cười tự cho là phong lưu Vừa nhìn liền biết là dạng người gì Gặp được liền bát chuyện Là loại cha nam lưu tình khắp nơi Có mới nơi cũ Hạ thược thở dài trong lòng Yên lặng nhìn trời Kêu gọi sư huynh Sư huynh à Anh trời bí kíp trừng người cho em đi chứ Em cũng muốn trừng mắt một cái Có thể khiến mấy người thế này chạy mất Cô nhìn trời và đứng lãnh đạm Lại khiến cô học sinh nam kia Sinh ra vài phần hướng thú Già thế cậu ta tốt Giá người tuấn tú Học sinh nữ trong trường gặp cậu ta Nhiệt tình lao tới đây Thầm thương trộm nhớ Người thầm yêu cậu Có không biết bao nhiêu Nhưng cô gái này thì hoàn toàn khác Cậu ta gặp cô lúc chiều bên ngoài trường học Lúc ấy chỉ liếc nhìn một cái Mà giật mình Khí chất kia Nụ cười nhàn nhã thong rong kia Cho tới bây giờ cậu ta chưa từng thấy Chê một người nữ sinh trong trường Cậu liền kết luận Cô là học sinh mới Nhưng lúc ấy cô đã lên chiếc Land Rover Tuy nhiên cậu ta không thể nào bắt chuyện được Vốn dĩ định nhờ anh em tra một chút Không ngờ buổi tối lại gặp cô ở đây Đây chẳng phải là duyên phận à? Cậu học sinh nam ấy lộ ra nụ cười tươi, vươn tay ra Xin chào em, anh là hội trưởng hội học sinh Thấy em có khí chất số chúng có biết em có hứng thú gia nhập bộ văn nghệ của trường không đây? Hạ thược như cậu học sinh nam Như khuôn như mẫu, đưa tay trước mặt mình Cô cua cua, gói to trên tay, tỏ vẻ không thể bắt tay Nội tâm cũng đang suy nghĩ Hội học sinh à? Hiện nay trường trung học mà đã có hội học sinh cũng không nhiều. Ở phương diện này nhất trung thanh thị coi như tiên tiến. Cậu học sinh nam kia ngẩn người, không ngờ rằng mình có thể bị cự tuyệt bắt tay. Thông thường con gái thường để ý dung mạo mình. Khi được người khác khen dung mạo của khí chất xuất chúng, thường đều rất vui mừng. Học sinh mới nhập học ngày đầu tiên, được đích thân hội trưởng hội học sinh mời. Không phải là một chuyện thực vinh hạnh, đáng để khoe ư. Nhưng cậu ta nào biết Hạ Thược ngoại trừ việc học Còn bận việc của tập đoàn Hoa Hạ Làm gì có thời gian gia nhập hội học sinh nữa Thật có lỗi đàn anh Phương diện văn nghệ em không được xuất trung lắm Ngại quá Nói xong Hạ Thược lễ phép gợt đầu Xoay người rời đi Nếu như không giỏi Không cần phải lo Có thể bồi dưỡng Em yên tâm Hoạt động của hội học sinh Cũng không ảnh hưởng đến học tập Hơn nữa có rất nhiều chỗ tốt Hàng năm trường học sắp xếp rất nhiều cuộc thi trong nước Nếu danh giải thưởng Có thể cộng thêm điểm khi thi đại học Hơn đặc biệt có nhiều ưu tiên Có hy vọng vào được những trường đeo danh tiếng Cậu học sinh nam đi theo phía sau Hạ Thược Giọng nói cậu ta rõ ràng thực vội vàng Sắc mặt lại càng có chút cổ quái Nào có cô gái nào thừa nhận bản thân mình Không có chỗ rất chúng chứ Cô sao lại có thể nói nhẹ nhàng như vậy? Cô gái này không có lòng hư vinh à? Vậy để tặng cho những người chân chính tinh thông phương diện này đi ạ. Hạ Thược không quay đầu mà đi về phía ký túc xá. Cậu nam sinh hoàn toàn sửng sốt. Chờ khi cậu ta hoàn toàn tỉnh táo, Hạ Thược đi tới trước cửa ký túc xá. mà thấy cô sắp đi vào trường học. Học sinh nam kia vội vàng bắt cơ hội cuối cùng Cười nói Ờ, uh, uh, việc này cũng là do anh nói quá đường đột Em cần suy nghĩ thêm cũng là chuyện thường Nếu không, cứ như vậy đi Em hãy nói tên với lớp cho anh biết Hai ngày sau hội học sinh sẽ đến gặp em Hạ thược lại làm như không nghe thấy Nhả nhã bước chân trong ký túc xá Tình cảnh này khiến những học sinh nữ khác Dưới lầu nhìn thấy cũng sừng sốt Mày mắn đây là tòa nhà ký túc xá Lại là ngày đầu tiên báo danh nhập học Còn chưa biết đến hội trưởng hội học sinh Nếu không tình huống này Tạo ra một fan phòng bà Nhưng học sinh nam này Ghi chất âm nhu lại tuấn tú Khi không ít cô gái nhớ kỹ dáng vẻ cậu ta Hạ thược không nhanh không chậm Đi lên tầng 5 Khi quay về phòng 502 của mình Hồ Gia Di Liễu Tiên Tiên cùng với Miêu Nghiên đều có mặt ở ký túc xá. Vừa thấy cô trở về, Miêu Nghiên chỉ đầu chào cô, đi thẳng về ghế của mình im lặng ngồi. Hồ Gia Di cũng đánh giá cô trên dưới một lượt, ánh mắt bát quái. Liễu Tiên Tiên cũng vội chạy tới, khoác lên vai Hạ Thược, ánh mắt tỏa sáng cười giấu xa. "Thấy rồi nha, đàn ông cực phẩm, xe cực phẩm, biển số xe quá văn váo, ta khai báo đi." Có phải chân đứng hai thuyền không đấy Hạ thực cười tránh bàn tay của cô Đi đến giường mình đặt gói đồ xuống Tớ mới không cần phải chân đứng hai thuyền Không như các cậu nghĩ đâu Đừng có bát quái linh tinh Bát quái là bản tính phụ nữ mà Không bát quái cuộc sống không còn đẹp nữa Liệu tiền tiền lắc lơ vòng eo đi tới Người đàn ông kia chính là vị sư huynh Cậu nói trong điện thoại phải không Sao cô lại gọi anh ta là sư huynh? Thời nay, cách sư hô sư huynh đúng là kỳ quái. Hạ thực cười như không nói, từ chối trả lời. Liệu tiên tiên cũng là thuộc loại người hiếu chiến, tuyệt đối không chủ động bại trận. Lúc này, cô tha cho Hạ thực quay về ghế mình ngồi xuống. Quyết định khi tắt đèn, tiếp tục bát quái. Cô bạn cùng phòng này hình như có rất nhiều bí mật. Hồ Gia Di ở một bên cũng vung tay đuổi cô Cậu sang một bên đi Đừng quấy dày thời gian xem bó của bọn tớ Tiểu thược tiểu nghiên Chúng ta đã nói quay về Sẽ xem bó bài ta rốt Vốn tưởng rằng liệu tiên tiên nhất định cười nhạt Không ngờ lúc này Ánh mắt cô ấy sáng ngời Ánh mắt không ngừng chuyển động trên người hạ thược Chỉ vào bộ bài ta rốt Của Hồ Gia Di Được hiếm khi có cơ hội Hôm nay tớ tin cậu một lần Cậu lấy bài Tarot bó cho cậu ấy xem Bó xem quan hệ của bạn ấy Với người đàn ông ở ngoài hôm nay Hạ thực giờ khóc giờ cười Hóa ra là cô ấy Không biết được đáp án ở chỗ cô Lên ra tay từ nơi khác à Hổ ra gì vỗ tay một cái Được thôi Hiếm khi thấy cậu tin tưởng tớ Tớ nhất định cho cậu thấy Sự tinh chuẩn của bói bài Tarot Đến đây Ngủ yên trên ghế của cậu Để cho tiểu thược vị trí thoải mái nhất Liếu tiên tiên Phong tình vạn trùng đứng dậy Kéo ghế ngồi của mình để giữa phòng ngồi xuống Hồ Gia Di cũng ngồi xuống đó miêu Nguyên chỉ xoay xoay người Không quá gần với mọi người Giữ khoảng cách với cả ba Hạ Thược đứng một bên Cũng cười cười Tớ thấy cậu vẫn là bói toán cho người khác đi Hồ Gia Di hỏi Vì sao Tớ biết rồi Liều Thiên Tiên cắn môi cười Cậu sợ tiết lộ bí mật của mình cô đúng không Đúng hay không hả Cô đầy đẩy hồ ra gì Có mờ ám Phải tính cho cậu ấy đi mau, mau, mau, mau. Tớ hỏi cậu ấy có bôi toán đi Hạ thược chỉ lắc đầu cười Không phải cô sợ để lộ bí mật Mà là cô mệnh cách kỳ lạ Ngay cả sư phụ không thể suy diễn Bác tự mệnh lý cho cô Chứ đừng nói bói bà ta rốt Đêm nay Sợ là hai cô bạn cùng phòng với thất vọng rồi. Batarot là công cụ bói toán thời xưa của phương Tây, lưu hành từ thời Trung cổ châu Âu, để bị tương đương với chu dịch ở phương Đông. Nhưng khởi nguồn của nó vẫn còn là một ẩn số. Có người nói là xuất phát từ Ai Cập, có nơi lại nói xuất phát từ La Mã cổ, Hadriu, Ba Tư, Ấn Độ cổ. Có có cách nói thú vị khác là nó xuất phát từ Trung Quốc. Vào thời kỳ nhà đường Trung Quốc Có một loại bài tên là Diệp Tử Hí Dành cho thê thiếp trong cung đình Người phát minh ra Diệp Tử Hí Chính là nhà thiên văn học nổi tiếng Trương Toại Cũng chính là vị hòa thượng nổi tiếng Bởi vì lá bài chỉ to bằng với lá cây Cho nên mới gọi là Diệp Tử Hí Đây là trò chơi bài xuất hiện sớm nhất Có 42 lá 4 loại màu sắc và hoa văn Không biết vì sao lại có cách nói Diệp Tử Hí là ngọn nguồn của bài Tarot Nhưng Diệp Tử Hí thực sự là khởi nguồn của Tú Lơ Khơ ngày nay Vào thế kỷ 12, Macropolo đã đưa trò chơi này tới châu Âu Trở thành một món đồ chơi xa xỉ của quý tộc Cũng biến đổi từ đơn giản thành phức tạp như bài poker như hiện đại Mà Diệp Tử Hí cũng song song tồn tại với mả trược Tóm lại là nguồn gốc xuất hiện của bài Tarot vẫn là sự bí ẩn đầy tranh cãi. Nhưng hiện nay, số lá bài cũng đã được xác định. Tổng cộng 78 lá bài, trong đó 22 lá lớn dùng để bói toán vận mệnh vận thế. Có 56 lá nhỏ còn lại có thể bói toán được tình huống kỹ càng tỉ mỉ hơn. Ví dụ như tình yêu, sự nghiệp, quan hệ xã hội, sự nghiệp học hành. Nếu bài Tarot thuộc phạm trù thần bí học, Vậy thì không phải ai cũng có thể làm một bói toán sư tốt Cái này cũng giống như bói toán giải quẻ của Phương Đông Một vị quẻ sư giỏi mới có thể giải được nhiều thông tin trên quẻ Bài Tarot cũng thế Giải nghĩa của bói toán sư rất quan trọng Loại giải nghĩa này cũng giống như một loại trực giác Cũng là một loại thiên phú không phải ai cũng có được Hồ Gia Di có được thiên phú này hay không? Có thể giải nghĩa được những lá bài này hay không Tạm thời vẫn không thể biết được Nhưng cô ấy thực sự là có nhiệt tâm Với báo bài ta rốt Thấy hạ thược có ý từ chối Lên gian sức thuyết phục Xem ra tối nay cô không đồng ý Thì sẽ vẫn còn tối mai Tối mai mà không đồng ý Thì còn những hôm sau nữa Đối với người bạn cùng phòng mới này Điều như hạ thừa không thích thì thôi, cô quyết định sẽ không để ý tới. Nhưng trái lại, ấn tượng của cô với ba cô bạn cùng phòng không có tệ. Không chịu nổi các cô làm nũng, bán manh rồi đủ loại cửa gép lợi dụng, vì thế đành ngồi xuống. Bói toán thì bói toán đi. Có câu tên là không, chàng tâm bất tử. Nếu như không bói ra được, Hồ Gia Di sẽ trở nên bối rối. Hạ thực cười cười, khi ngồi xuống bỗng có chút hướng trí, cảm thấy nhìn một bói toán sư bối rối cũng là chuyện rất thú vị. Hơn nữa, cô muốn nhìn một chút, ngay cả suy diễn bát tự có không thể bói ra mệnh lý của cô. Không biết bà ta rút có biểu hiện gì hay không. Vậy được, cậu hãy bói thử xem. Bởi vì đây là ký túc xá của bốn người, cho nên giường với bàn học thường được gắn liền giường của mỗi người đều được chuẩn bị Một chiếc bàn gấp gắn lên Vì thế nên không gian giữa phòng ký túc xá Mới rộng như vậy Không có bàn chiếm diện tích Nhưng không biết Hồ Gia Di kiếm ở đâu chiếc bàn gấp giản dị Mà nhẹ nhàng Có lẽ là khi Hạ Thược ra ngoài Cô đến siêu thị mua Nhưng bất kể thế nào Cô có thể thấy sự cuồng nhiệt của cô Bàn này vuông bốn phía Hồ Gia Di liễu tiên tiên Hạ Thược Đều mỗi người ngồi một phía Miêu Nghiên vẫn ngồi Tại giường của mình Không xuống ngồi cùng nhìn ánh mắt lại nhìn về phía này Ba người đều nhìn ra tính cách của cô hướng nội Cho nên không miễn cưỡng cô Trước khi bắt đầu bói toán Hồ Gia Di lấy một chiếc khăn trải bàn Màu đen trải lên mặt bàn Chắc liệu chiếc khăn trải bàn kia Hạ Thược vừa nhìn Ánh mắt sáng ngời Nhung Thiên Nga à Hồ Gia Di này xem ra cũng rất chuyên nghiệp. Khi bói toán bằng bài tarot, mặt bài không thể tiếp xúc trực tiếp với mặt bàn. Cần phải chuẩn bị một tấm khăn trải bàn sạch sẽ. Màu sắc của khăn trải bàn khác nhau thì hiệu quả khác nhau. Thông thường, bói tình duyên thường dùng màu xanh lục hoặc màu hồng phấn. Tri thức hoặc giáo dục dùng màu xám, tiền tài dùng màu vàng, hoặc là màu kim sự nghiệp dùng màu tím cá tính dùng màu lam sức khỏe dùng màu cà phê năng lực dùng màu trắng dựa theo điều muốn bói mà chuẩn bị nhưng cũng có thể không cần phải phiền tái vậy rất nhiều bói toán sư sẽ trực tiếp sử dụng màu đen dựa theo góc độ khoa học mà nói màu đen tụ ánh sáng tụ nhiệt Ánh sáng cùng nhiệt đều thuộc năng lượng. Loại năng lượng này rất được coi trọng trong bói toán. Nhưng cho dù sử dụng khăn trải bàn màu đen, phần lớn đều là chuẩn bị vải đen đơn thuần. Cho rằng như vậy là đủ rồi. Chỉ có số ít nhân sĩ chuyên nghiệp mới biết chuẩn bị nhung thiên Nga. Nhung thiên Nga, theo cách nói của huyền học, tụ linh lực. Hồ Gia Di biết những điều này, chứng tỏ cô cũng rất dốc lòng nghiên cứu bói bài tarot. Hạ Thược lên mở thiền nhãn, phát hiện Hồ Gia Di, sau khi trải xong khăn trải bàn, cẩn thận đặt bài tarot lên bàn. Sau đó hít sâu một hơi, khí chàng cả người đều biến hóa. Mỗi vật đều có khí chàng mỗi người cũng có khí chàng của riêng mình. Đây cũng không phải là khí chất hay tố chất, mà trên Internet thường dùng là một loại năng lượng vô hình khác. Tựa như sóng điện tử mỗi người đều có Cũng giống như vân tay của mỗi người Chỉ thế giới không tồn tại hai người Có khí tràng giống nhau Điều này sớm được khoa học chứng minh Đôi khi bạn chán ghét một người nào đó Mà không cần lý do gì Rõ ràng chưa quen biết gì nhau nhiều Hoặc chỉ là mới gặp lần đầu tiên Nhưng lướt nhìn đã cảm thấy chán ghét Đây là phản ứng bài xích Của hai khí tràng khác nhau Lấy một ví dụ, vừa gặp đại yêu có tồn tại hay không? Tồn tại, vì sao lại có vừa gặp đại yêu? Thì chính là vì như vậy. Hồ Gia Di tính cách hoạt bát, như khi cô bói toán cho người khác, khí chàng cả người thay đổi, là một loại khí tràng yên tĩnh, thần bí. Mặc dù nó không thấy, không sợ được, nhưng khiến cả ký túc xá, sinh ra loại không khí thần bí. Này cả liễu tiên tiên, lôi khinh thường loại bói toán này, Cô không tự giác thu lại biểu tình vui đùa Có chú không tự nhiên Ngồi thẳng thân mình Hạ Thược thu lại thiên nhãn Nụ cười sâu xa Xem ra cô bạn mới cùng phòng Thật đúng là có tiềm chất trở thành một bói toán sư Một khi đã như vậy Xuất phát từ sự tôn trọng Với một bói toán sư Cô cũng thu hồi tâm tư xem trò cười Còn thực sự xem xét Mặc dù cô đã biết Tính không ra kết quả gì Nhưng vẫn ngồi ngay ngắn, cười gật gù với Hồ Gia Di Tỏ vẻ mình đã chuẩn bị xong Hồ Gia Di hỏi Cậu muốn biết về phương diện nào? Hạ thư cười nhàn nhạt, nhạt, cụp mắt Thì bói, người mà tớ đang nghĩ trong lòng lúc này Có phải là tiếng yêu của tớ hay không đi? Cô cũng không nói rõ Người trong lòng mình là ai Điều này đối với bói toán sư không phải vấn đề cần biết Liễu tiên tiên hai mắt sáng ngời, hỏi rằng Là ai thế? Sư huynh cậu á? Hạ thược cười mà không nói Cũng không trả lời cô Cô nhận lấy tấm bài tarot bắt đầu lật bài Người cầu phải chọn bài tarot Chọn bài cũng tùy theo tâm ý của mình Tập trung tinh thần suy nghĩ về chuyện mình muốn bói toán Bài được chọn phải đặt xuống hình tròn theo chiều kim đồng hồ Thuận theo kim đồng hồ tụ lại thành một chồng Cuối cùng mới sắp bài Kiếp trước Hạ Thược từng chơi đùa với bài Tarot Đối với trình tự này vẫn nhớ rõ Nhưng kiếp này lại học về huyền học dịch lý Đối với những điều thần bí của Đông Tây Phương đều hướng thú Cũng thường đi tìm sách về nghiên cứu qua Cho nên cô làm việc này thuận lợi Sắp bài cũng quen tay Hồ Gia Di, căn cứ vấn đề hạ thực muốn bói, bắt đầu thiết bài trận. Cô bảo rút bài, bố trí tốt bài trận, kế tiếp mở bài, giải bài. Khi mở bài, nếu là bói toán sư bó cho người khác, cần phải mở ngược kim đồng hồ. Còn nếu là bói toán cho mình, thì mở bài thuận theo chiều kim đồng hồ. Cần chú ý đến điều này, vì trên bài tarot có hình vẽ Phải cùng trái, khi giải, đọc ý nghĩa khác một trời một vực. Nếu như mở bài sai, ý nghĩa của toàn bộ mặt bài cũng sai. Mỗi bước đều phải cẩn thận. Hồ Gia Di cẩn thận lật bài lên. Hạ Thược đưa mắt nhìn theo từng lá bài cô lật lên. Cuối cùng khóe miệng lộ ra nụ cười khổ. Quả nhiên, mặt bài thật hỗn loạn. Điều Hạ Thược muốn bói rõ ràng là tình yêu. Nhưng mặt bài thể hiện lại đều là gia đình, học nghiệp, du lịch, những chuyện liên quan linh tinh. Hơn nữa cho dù đề cập tình yêu Các mặt bài giải thích Thoạt nhìn thực mâu thuẫn Không thể tổ hợp thành một xu thế thống nhất Loại mà bài này Khiến hổ ra gì nhìn chằm chằm lúc lâu Càng nhìn Mày càng lúc càng nhan chặt Liễu tiên tiên ngồi một bên không hiểu Hỏi rằng Làm sao vậy kết quả không tốt à Có phải sư huynh cậu Là cha nam đúng không Nếu thực sự là vậy nhanh chóng cắt đứt đi Đàn ông trên đời còn nhiều lắm Không tất yếu, lãng phí tuổi xuân trên người cha nam. Hồ gia gì chậm dãn lắc đầu, phải mà khó hiểu là bầm nói. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Cô dương mắt nhìn với Hạ Thược. Lúc cậu rút bà vừa rồi, có dựa theo tâm ý hay không? Không phải cậu suy nghĩ lung tung trong lòng đấy chứ. Bà Tarot là cần tâm ý tương thông. Cậu mà suy nghĩ lung tung, bà sẽ loạn. Hạ Thược nhớ mày, cười hỏi lại. Cậu thấy tớ dáng vẻ vừa rồi là không chăm chú sao Hồ ra gì như mày thì thảo Vậy sao có thể là loại mặt bài thế này Lại không hề có chút xu hướng nào Đọc giải thực là mâu thuẫn Tới lần đầu tiên thấy loại mặt bài thế này Thực giống như không thể đọc giải được vậy Hả Liệu tiên tiên ngồi cạnh xem như hiểu rồi Buồn bực tựa người vào ghế Trợn trắng mắt Náo loạn nửa ngày, hóa ra là vấn đề ở chỗ cậu Cậu có lầm không đấy Bốn cô nương vất vả tin cậu một lần Cậu đã cho tớ ngồi máy bay về sao tớ sẽ không gọi cậu là thần côn nữa Cậu ngay cả thần côn cũng không được tính Hồ Gia Di chụp bàn đứng lên Đây không phải vấn đề ở tớ Bye bye Tarot, không có khả năng bị lỗi Đây nhất định là có nguyên nhân khác Liễu tiên tiên bật cười một tiếng Kéo ghế dựa về bàn của mình Dù sao tớ cũng không tin những điều này Hiện tại chứng minh quả thực không thể tin Sau này cậu ít nhắc lại trước mặt tớ đi Đó chỉ là một trường hợp Cậu không thể xem xét thiên vị như vậy Hồ Gia Di hô lên Ánh mắt đảo qua Miêu Nghiên đang ngồi im tại chỗ Tiểu Liên lại đang ngồi Lần anh nhất định chuẩn Miu Nghiên thụt người lại vào ghế Sợ hãi lắc đầu Giống như sợ Hồ Gia Di ép buộc mình Lấy đồ dùng vệ sinh của mình Chạy vào phòng tắm Liệu Tiên Tiên bắt đầu thu dọn mọi thứ, chuẩn bị tắm rửa. Hạ Thừa cũng xoay người, tính tắm rửa sạch sẽ rồi đi nghỉ. Hồ Gia Di đứng một mình cạnh bàn cắn môi, dáng vẻ vô cùng rối rắm. Cuối cùng vỗ cái bàn nói: "Không được, không làm rõ chuyện này tôi không ngủ được, tôi không thể để vì một sai lầm liền khiến các cậu mất đi tin tưởng vào Bataros. Tôi nhất định cho các cậu thấy nó thần kỳ thế nào. Cứ chờ đấy." Dứt lời, Cô liền mở tung cửa ký túc xá Hò hét mà ra Trong chốc lát lại hò hét Quay về Phía sau dẫn theo 4 cô học sinh khác 4 học sinh nữ này Là từ phòng ký túc xá đối diện Với phòng 502 Cũng là một gian bốn người Cô gái đi đầu Giáng người cao gầy cầm hơi nhọn Đầu luôn ngẩng cao Vừa bước vào cửa liền dùng tư thái Của kẻ trên Lếp nhìn bốn người hạ thực Hạ Thược vừa thấy cũng cụp mắt quay về bàn mình ngồi, khí trang bất đồng, lùi lại thì hơn. Hồ Gia Di vui vẻ tiếp đón bốn người kia, lại bắt đầu bói toán một vòng mới. Bởi vì Miu Nghiên đã đi vào phòng tắm trước, Hạ Thược không vội, ngồi ở bàn, tùy tay lật dở sách giáo khoa ra đọc. Sách giáo khoa được phát lúc nhập học buổi chiều. Chương trình học của trung học khác với sơ chung Khó hơn rất nhiều Thành tích kiếp trước của Hạ Thược cũng bình thường Là dựa vào sự chịu khó Chăm chỉ mới có thể thi vào đại học Mặc dù là ngành kiến trúc Nghe qua giống sinh viên giỏi Trên thực tế trường học cũng không phải hạng nhất Cho dù kiếp này Trụ cột đã được củng cố vững chắc Năng lực lý giải cùng nhận thức cao Nhưng Hạ Thược không hề buôn lỏng Việc học tập Và lại Cô quay lại học những tri thức trong sách này Cho lòng không còn áp lực giống như kiếp trước Đối với bài tập Cùng môn học rất bình tĩnh Lý trí tin rằng kết quả học tập sẽ không tùy Hà Thượng lật sách giáo khoa xem Trong phòng Lại thường xuyên vang lên tiếng than sợ hãi Của mấy nữ học sinh kia Quá chuẩn đấy Thật thân kỳ nói rất đúng Tính cách của tớ đúng là vậy Đúng vậy đúng vậy Nhưng càng nói Đề tài biến thành thế này Huyên Huyên Bạn trai cậu ấy đúng là yêu cậu Hâm mộ quá đấy Cậu chỉ là nữ thần trong cảm nhận của anh ta Anh ta sẽ đối xử tốt với cậu Cậu mau đồng ý theo đuổi anh ta đi chứ Hạ thược nghe vậy Không biết nói gì nữa Đầu đầy vạch đen Bói bài tarot Chính là vậy Nó chuẩn nhưng chỉ có hạn Tính thuyết phục nhỏ Bạn hỏi cái gì, nó nói bạn biết cái đó Nó sẽ báo cho bạn biết tình cảm trước mắt có trạng thái thế nào Hai người là hòa hợp hay không Trong tương lai sẽ thuận lợi hay khó khăn Nó cũng nói cho bạn biết Đối tượng yêu bạn hiện tại có tính cách có hợp hay không Nhưng nó sẽ không cho bạn biết Đối phương có phải thực sự là chân mệnh thiên tử của bạn không Lấy một ví dụ Nếu chủ nhiệm lớp Lỗ nhài đến bói toán về tình cảm hiện tại của cô Bà Tarot sẽ nói cho cô biết Đây là mối tình chân thành Mà đoạn nhân duyên này của lỗ nhài Quả là duyên tốt Nhưng theo tướng mạo của cô Có thể nhìn ra được Hữu duyên vô phận Cuối cùng sẽ không cùng một chỗ được Lại lấy thêm chuyện hạ thược Gặp học sinh nam kia trong trường lúc tối Nếu như bà Tarot Có thể bó ra được thông tin về hạ thược Cô nhất định sẽ nói cho cô biết Cô là nữ thần cho cảm nhận của học sinh nam ấy Nhưng thì tính sao đây? Học sinh nam này phong lưu thành tính Có mới nơi cũ đứng núi này trong núi nọ Là loại hoa đào thối giữa mà thôi